Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lại không phải là sai Anh không tin Phương pháp bá mạng trinh danh từ này anh hẳn là nghe qua rồi Nhàn thấy Ngọc tiếp tục bịa đặt Bởi vì hắn đã nhìn ra ý chí của đoàn thiên cần Giống như là bắt đầu lung lay Nó đã tạo phúc Không ít cho phụ nữ Cũng thỏa mãn không ít đàn ông đi Mà dù chúng ta ngoài miệng nói không sao Nhưng thật sự đúng đến lần đầu tiên của vợ mình cũng không phải với mình trong lòng người có thể không cúp mắt hay sao thời hình dư biết rõ đạo lý này cho nên mỗi lần trước khi đổi đường băng cậu ta nhất định sẽ đến bệnh viện đầu tiên đấy im miệng người nói thêm một câu xỉ nhục hình dư nữa cẩn thận ta đánh người đấy Đàn thiên cẩn đã không thể nghe tiếp nữa nắm chặt tay hướng tới hắn mà tức giận quát tôi nói chị thử giật mà thôi ta nói ngươi câm miệng không nhịn được nữa Đàn tiên cần nắm chặt tay, đấm một cái vào cằm hắn. Nhàn thế ngọc lạng trọn lùi về phía sau hai bước mới té ngã xuống đất. Máu từ trên khóe miệng của hắn từ từ rơi xuống. Đừng cho là ta không biết. Người là bởi vì bị hình dư bỏ rơi. Người thẹn quá hóa giận mới đến đây để bị đặt nói xấu cô ấy. Ta cảnh cáo người lần cuối cùng. Đừng để cho ta nghe thấy bất cứ một lời đồn đại xèm pha nào về hình dư. Nếu không ta tuyệt đối sẽ chỉ tìm người hỏi thăm thôi. Đàn thiên cần không kiềm nổi tức giận sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến giọng nói của anh ta. Anh có thể không tin lời tôi nói, nhưng anh có thể nhìn thực chứ. Có sở nữ nào lại làm ra những tư thế mê người như thời hình Dư không? Nếu không có phải kinh nghiệm phong phú cô ta sao có thể lợi hại, sửng rũ mỗi động tác ánh mắt hoặc là một câu nói thì có thể khiến cho đàn ông ở bốn phía xung quanh ngỡ ngáy khó chịu trong lòng. Hẳn không thể vì cô ta mà bỏ nhà bỏ con. Tôi không phải là một ví dụ tốt nhất hay sao? Không muốn nói thêm một câu nào, đàn thiên cần nhanh chóng ngồi vào trong xe. Sau khi âm một tiếng đóng cửa xe lại, trước tiên lái xe lùi về sau 2 mét, rồi sau đó đạp ca, vượt qua hắn mà đi. Nhàn thấy Ngọc cười cười, cười một cách thoải mái không ngừng. Cho dù khóe miệng truyền đến Một trận đau đớn co rút Cũng không thể nào ngăn hắn Thoải mái cười lớn Đàn thiên cần đã bị lừa rồi Hắn ta biết Mà cho dù phản ứng bề ngoài của anh ta là như thế nào Bảo vệ tiện nhân thời hình dư kia Trong lòng anh ta mãi mãi Sẽ có vướng mắc. Hơn nữa càng yêu cô ta thì lại càng đau khổ Trong mắt người yêu Không chịu nổi một hạt cát huống chi vẫn là một vương mắc to lớn Hắn lại muốn nhìn xem hai người bọn họ tương lai như thế nào sẽ tiếp tục yêu đương đây vừa nghe thấy tiếng thang máy mở ding lên một tiếng vang nhẹ thì thời hinh sư lập tức chạy ra cửa lớn đột nhiên mở cửa ra hoàn ngành về nhà cô nhìn đoàn thiên cần vừa khỏi thang máy đi ra mà cười nũng nịu nói bước chân của đoàn thiên cần dừng lại nhìn cô nhanh chóng đi về phía anh mỉm cưỡng mỉm cười sao lâu như thế anh đi mua xíu mại ở đâu vậy Nụ cười của thời hình dư đáng yêu, ôm lấy tay anh, cúi đầu nhìn những thứ linh tinh anh đang cầm tranh tay. ba là giữ mạnh tinh hoa, sao anh biết em thích ăn giữ mạnh ở nhà hàng này vậy? Cô kinh ngạc, vui mừng mà ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Nhanh đi vào nhà đi, ăn ngoài sẽ không ngon đâu. Đàn thiên cần ôm một bên cất bước đi vào phía cửa nhà, một bên cất tiếng nói. Ừ, thời hình dư nhanh chóng gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm động. Học trưởng thế nhưng ngay cả cô thích ăn gì, ở nhà hàng nào cũng biết. Cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng có một điều cô biết, đó chính là đời này cô nhất định sẽ yêu anh không hối hận. Cho dù anh không phải là người có tiền, cũng là như vậy. Cô sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình thường yêu thương nhau, giống như lòng nguyện vọng của anh. Trở về nhà, đàn thiên cẩn lấy ra một hộp xíu mại lớn. Sau khi đưa đến trước mặt của thời hình dư, Lúc xoay người muốn đi về phòng khách Thì lại bị cô giữ lại Học trường à Cùng nhau ăn đi Cô ngừng đầu gương mặt tươi cười mời mọc Anh không đói Cùng em ăn đi mà Cô nũng nịu nói Nói xong không để cho anh có cơ hội từ chối liền kéo anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn ăn Rồi sau đó tự mình lại ngồi trên đuổi của anh Đàn thiên cẩn ca người cứng đờ Thái độ trên mặt là tâm tình không ổn định Không ngừng ngọ ngoại Đến đây, anh ăn một chút đi." Thời Hình Dư gấp lên một viên xíu mại, xoay người đưa đến bên miệng anh. Đàn Thiên cẩn thu lại thái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net